Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 121 huynh có mấy vị phu nhân Esher Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Tức giận của hắn bị tiêu tan đi Dạ vô hàm cụt mắt không nói thêm gì nữa mà hắn ôm chặt nàng vào trong lòng Đột nhiên phong linh đẩy hắn ra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 Nàng giống trống khu chiên tới cứu người, thì ra người ta đang ở đây rất vui vẻ còn xương huynh gọi đệ. Dạ vô hàm cười một tiếng, đến 96 năm trước đúng là như thế, nhưng mà ta đã hưu nàng. Phong linh lường hắn một cái bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười. Không sai, vì ta cho hắn ta đội nón xanh. Nụ cười của huyền phong cứng lại, hắn lúng túng sờ mũi.